chương á một trăm hai mươi sáu rời tàu cuối cùng đã có chìa khóa trong tay lương thu thạch nhanh chóng trở lại hành lang nơi cố long minh và nguyễn Nam trúc đang ở thế nhưng khi về tới nơi cậu chỉ còn thấy chiếc ghế trống không và tấm da rường rơi trên mặt đất nguyễn nam trúc đáng lẽ bị trói trên ghế và cả cố lòng mình đều không rõ tung tích nhìn thấy cảnh này lâm thu thạch không khỏi toát mồ hôi lạnh đầy trán đầu óc cậu xoay chuyển cực nhanh vô số ý nghĩ lướt qua đồng thời cậu chạy như bay về phía phòng ăn khi t h ấ y gần cửa còn chưa bước vào trong lâm thu thạch đã nghe thấy những tiếng nhai nuốt trợn người âm thanh này khiến lâm thu thạch có một dự cảm cực kỳ không hay cậu không dám đi thẳng vào trong mà chầm chậm đào qua chỗ cửa sổ để q u a người sát tình hình trước.、Cậu、thấy tất hình n n h Cậu cả ữ kẻ còn cả Cố phòng sống, hiện ăn, Long Minh, n gồm g đều tụ tập ở bao bên cạnh cố long minh chính là người mà lâm thu thạch lo lắng nhất nguyễn nam trúc nguyễn nam trúc cũng đang ăn cá mặc dù so với những người xung quanh động tác của hắn không đến nỗi thô lỗ nhưng sự thực là hắn đang dùng đũa để gấp cá đưa lên miệng lâm thu thạch chứng kiến cảnh tượng trước mắt nhất thời không biết nên phản ứng ra sao cậu nhìn món cá ở trên bàn t r ă m g i â y lát từ sâu trong lòng trào dâng lên mở cảm giác khao khát kỳ lạ giống như nguyễn nam chúc trước đây hình như món cá ươn này cũng đâu khó ăn cho lắm suy nghĩ ấy lướt qua đầu óc lâm thu thạch cậu nhanh nhạy phát xác mình đang rơi vào trạng thái bất ổn cúi xuống nhìn chiếc chìa khóa lâm thu thạch biết rõ tình huống không ổn bè nghiến răng lách người đi vào trong những người đang cắm cúi ăn cá trong phòng ăn hoàn toàn không để ý tới kẻ vừa bước vào tất cả sự chú ý của họ đều đặt ở trên bàn trước mắt họ không hề quan tâm đến những gì đang xảy ra điều này đã giúp ích cho lâm thu thạch cậu đi quanh phòng ăn một vòng nhưng không tìm thấy thứ muốn tìm lâm thu thạch nghĩ đến một nơi khác phòng bếp phòng ăn và phòng bếp là hai gian phòng duy nhất không bị tráo đổi vị trí trên con tàu này lân thu thạch đã tìm ra chìa khóa nên phòng đoán lối ra nằm ở một trong hai căn phòng đó phòng ăn không có thì chỉ còn lại phòng bếp khi sắp rời khỏi phòng ăn lân thu thạch đưa mắt nhìn những người đang quây quần ăn cá quanh chiếc bàn tròn bỗng nhiên cậu để ý tới một chi tiết một luồng khí lạnh b ú t chạy dọc sống lưng cậu trên gương mặt của người đầu tiên ăn cá bỗng xuất hiện những chiếc vẩy màu xanh vẩy như mọc ra từ da của người đó chạy d ọ c từ trán xuống khuôn mặt trông có vẻ như chúng đã bắt đầu xuất hiện được một lúc rồi nếu còn tiếp tục như vậy không biết cuối cùng anh ta sẽ biến thành thứ gì nữa nhưng dù thành thứ gì lâm thu thạch cũng không mong chuyện đó sẽ xảy ra vậy nên cậu rời bước khỏi phòng ăn chỉ kịp nhìn lại nguyễn nam chức một lần nguyễn nam chức vẫn đang cúi đầu t h ô n g thả ăn món cá dáng vẻ r ừ n g dưng của hắn khiến trái tim lâm thu thạch hơi nhói lên nhưng lâm thu thạch không dám tiếp tục trì hoãn thêm nữa bởi vì cậu nhận thấy bản thân bắt đầu không còn căm ghét món cá nữa thậm chí còn vô thức nuốt nước bọt cậu quay lưng đi ra khỏi phòng ăn đến phòng bếp ở kế bên lúc này trong phòng bếp không có người chỉ có cá ươn rơi vãi lung tung khắp nơi từ thất gỗ mặt sàn trong các thùng chỗ nào cũng đầy những con cá căn phòng cũng nồng n ạ c mùi tanh thối lợm r i ọ n g nhưng lâm du thạch chẳng còn hơi sức mà tránh né những thứ đó cậu cúi đầu xuống bắt đầu tìm kiếm thứ mình muốn rất nhanh cậu phát hiện đường hầm màu đen trong một chiếc thùng lớn cậu bò vào trong đường hầm ở tận cùng nơi đó có một cánh cửa sắt màu đen cánh cửa ấy khiến tinh thần con người ta phấn khích làm sao lâm du thạch không để ý đến những thứ khác nữa cậu dùng chìa khóa mở luôn khóa trên cánh cửa con đường tràn ngập ánh sáng xuất hiện trước mắt cậu sau đó lâm thu thạch cúi xuống n h ặ t mảnh giấy rơi trên mặt đất cậu không xem kỹ mà vội nhét mảnh giấy vào trong túi áo đoạn cậu quay người đi về phía phòng ăn những người ở phòng ăn vẫn đang ăn cá lần này lâm thu thạch đi thẳng đến chỗ nguyễn nam t r ú c gọi tên hắn chúc manh nguyễn nam t r ú c ngước lên nhìn lâm thu thạch một cái lâm lâm em qua đây với anh một chút được không lâm thu thạch hỏi nguyễn đăng trúc đáp nhưng em muốn ăn cá lâm thu thạch nói anh biết em vừa ăn vừa đi với anh cũng được mà chỉ một lát thôi anh vừa phát hiện ra trong bếp có nhiều cá lắm nguyễn đăng trúc im lặng giây lát rồi đồng ý với đề nghị của lâm thu thạch hắn cầm theo cái đĩa đựng cá đứng dậy nói có thật không thật lâm thu thạch trả lời chắc nịch nguyễn đăng trúc nghe vậy mới chịu theo lâm thu thạch đi ra bên ngoài lâm thu thạch ké h thờ phào nguyễn nam trúc vẫn chưa bị ảnh hưởng quá nặng nếu không cậu đành phải dùng bạo lực dù rằng dùng bạo lực là hạ sách bởi lâm thu thạch tự biết sức mình cậu hoàn toàn không thể đánh thắng nguyễn nam trúc tới lúc đó nhất định là thê thảm nguyễn nam trúc ngoan ngoãn theo lâm thu thạch đi vào phòng bếp nhìn thấy bên trên đầy ấp cá ươn thì vui lắm n h ì n lúc hắn đang mừng rỡ lâm thu thạch đẩy hắn vào trong chiếc thùng có chứa lối ra nguyễn nam trúc tự nhiên bị đẩy không khỏi ngần ra hắn đứng bên dưới n g ẩ n lên nói với giọng ấm ức sao anh lại đẩy em xuống đây lâm thu thạch không đáp cũng nhảy xuống đường hầm cùng với nguyễn nam t r ú c rồi nắm lấy tay hắn dẫn hắn đến lối ra cậu chỉ vào bên trong nói trong đó có nhiều cá lắm em vào là biết thật không nguyễn nam t r ú c bắn tín b ắ n nghi thật lâm thu thạch gật gật đầu nguyễn nam t r ú c cười ấy vậy mà hắn thực sự tin lời của lâm thu thạch xoay lưng đi vào trong đường hầm thoát cái không còn thấy bóng dáng đâu nữa thấy vậy lân thu thạch thở vào nhẹ nhõm cậu giơ tay lên xem đồng hồ rồi nghiến răng trở ra ngoài quay về phòng ăn trên thực tế lân thu thạch cũng cảm giác được rằng mình không còn chống đỡ được bao lâu nữa bởi vì món cá ươn trong phòng bếp càng lúc càng thu hút cậu đống thịt ươn tanh tưởi kinh t ư ở n đó trở nên thật hấp dẫn trong mắt cậu cậu đành dồn tất cả ý chí còn lại để chống chọi với ý nghĩ đó đối với cố l ò n g m ì n h l â ơ n t h ư thạch không dùng thái độ dịu dàng như với nguyễn nam trúc cậu chọn cách đơn giản nhất là đi vòng ra sau lưng thằng cha to xác đang u mê vì món cá dùng tay đánh cho hắn ngất đi rồi vác lên vai khi vác cố l ò n g m ì n h ra ngoài l â ơ n t h ư thạch hơi ngẫm nghĩ tiện tay dắt cả cô gái tên tiểu mạt theo cùng còn về những người khác quả thực cậu lực bất tòng tâm cậu chỉ có thể dốc hết sức cứ u được người nào hay người đó chứ không thể bảo đảm an toàn cho tất cả được l â n thu thạch mang cố long minh và tử mặt đến cửa hầm rồi ném họ xuống xong việc cậu thở dốc rồi cũng trèo vào trong cậu không dám trì hoãn thêm nữa bởi vì cậu nhận thấy chính mình cũng đang muốn ăn thứ cá đó rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy đến với những kẻ vẫn đang ngấu nghiến món cá ở trong phòng ăn kia l â n thu thạch không biết có điều chắc chắn đó không phải một chuyện hay ho gì men theo đường hầm đầy ánh sáng lâm thu thạch trở lại với hiện thực khi trở lại phòng khách người thấy mùi hương quen thuộc tận hưởng không gian ấm áp quanh mình cậu mới cảm nhận được cuộc sống tươi đẹp thêm lần nữa nguyễn nam trúc xuất hiện bên cạnh lâm thu thạch sắc mặt tệ vô cùng hắn vội vã xông vào nhà vệ sinh sau đó bên trong vọng ra tiếng nôn oẹ lâm thu thạch cảm thán nghĩ cũng may mình không ăn phải món cá ươn đó nếu không bây giờ chắc đang ở cùng chỗ với nguyễn nam trúc khoảng hơn hai chục phút sau nguyễn đ ă n g m trúc mới ra khỏi nhà vệ sinh hắn nôn khá lâu sau đó lại tắm rửa lúc này nửa thân dưới đang quấn khăn tắm hắn lau mái tóc ướt với vẻ mặt không được vui không sao chứ lâm thu thạch đang ăn kẹo tâm trạng dần trấn tĩnh lại theo vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi nguyễn đ ă n g m trúc lắc đầu tỏ ý bản thân không sao tại sao lại như vậy lâm thu thạch hơi nghi hoặc tại sao mọi người đột nhiên để vắt cuồng vì món cá quái vật đã chết rồi mà nguyễn n a m h chức nói chắc d o số người không đủ l â m thu thạch hm nguyễn n a m h chức nói số người chết chưa đủ chúng ta tìm ra đáp án của câu đố quá nhanh hắn thở hắt ra cũng lấy một viên kẹo nhét vào miệng chuyện như vừa rồi em đã từng gặp một lần khi đó em được dẫn dắt bởi một người lão luyện trong cửa có một nhân vật rất ghê gớm chưa có ai chết anh ta đã tìm ra chìa khóa rồi l â m thu thạch ba chấm nguyễn nam trúc nói và rồi tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái bất bình thường l â m thư thạch vậy cũng được luôn à nguyễn nam trúc nói những tình huống như vậy rất hiếm khi xảy ra em c ứ không ngờ chúng ta lại gặp phải mọi người đều coi việc nhanh chóng thoát ra ngoài là ưu tiên số một ai mà ngờ ít người chết cũng là nguyên nhân gây ra tai họa chứ hướng hồ đầu rơi máu chảy là tình trạng chung của đa số cửa ngay như ở cửa này cũng đã có ba người chết trước khi họ tìm ra chìa khóa thật không ngờ gần đó người chết vẫn chưa đủ đáp ứng điều kiện ẩn số về người chết tối thiểu l â m t h u thạch nói vậy tại sao anh không bị ảnh hưởng anh nghe được những âm thanh mà người khác không nghe thấy đúng không nguyễn nam chức nói đó là món quà cờ dành cho anh l â m thu thạch tiếp tục lắng nghe em thì có thể trông thấy những thứ người khác không thể thấy nguyễn nam chức nói trên người của mỗi người đều có hạ quan khác nhau l â m thu thạch nói hào quang cậu nhớ mang máng trước đây nguyễn đăng trúc đã từng nhắc đến chuyện này khổ nỗi lần đó cậu nghe mà không để ý đúng vậy hào quang nguyễn đăng trúc nói hào quang trên người càng sáng sẽ càng ít bị cửa ảnh hưởng anh là người có hào quang sáng nhất mà em từng thấy tóm lại anh cực kỳ thích hợp với cửa l â m thu thạch nhất thời không biết nên nói gì nhưng theo như nguyễn đăng trúc có lẽ đây là một chuyện tốt quả thực khi ở trong cửa cậu không phải chịu quá nhiều ảnh hưởng của cảm xúc tiêu cực có nhiều người bao gồm cả nguyễn nam t r ú c mới lẩn thoát ra khỏi cửa để mất vài ngày để trấn tĩnh nhưng cậu thì không cần cùng lắm chỉ ngồi một giấc là cậu khôi phục như thường đây chính là tố chất bẩm sinh ưu điểm lớn nhất của lâm thu thạch tối nay mình cùng đi ăn một bữa ra trò nhé lâm thu thạch nhìn gương mặt khá là xuống sắc của nguyễn nam t r ú c nói được không nguyễn lâm c h ú c gật gật đầu đồng ý với đề nghị của lâm thu thạch sau đó lâm thu thạch quay về phòng liên hệ với cố long minh hỏi thăm tình hình của hắn cố long minh đã trở về nhà nói đã nôn hết những thứ trong dạ dày ra hiện giờ hễ nghĩ tới v ị của món cá đó là hắn lại buồn nôn còn nói chắc nịch rằng sẽ kiêng cá trong một thời gian dài lâm thu thạch cười t r e o chọc <cười> khi đó cậu ăn ngon lành lắm mà cố long minh lúc đó chẳng khác nào bị chúng ta hay sao chúng ta dẫm nhầm phải mìn h gì đó nên đột nhiên bị như vậy lâm tư thạch nói cho cố long minh biết suy luận của nguyễn nam trúc cố long minh nghe mà trợn mắt há miệng nói có chuyện đó nữa à nhưng cũng chẳng cần chú ý đến chuyện này quá họ đã đi qua vô số cánh cửa nhưng rất hiếm khi xảy ra tình huống dễ dàng thoát ra trước khi đạt đến số lượng thương vong tối thiểu sau đó hai người hẹn thời gian gặp nhau lân thu thạch báo cho cố long minh địa chỉ dĩ nhiên không phải một địa chỉ chính xác cậu chỉ bảo rằng khi cố long minh có mặt họ sẽ tới đón họ chọn ẩm thực hồ nam hương vị đậm đà cho bữa tối món ăn đặc sắc nhất của tiệm này vốn là món đầu cá dầm tiêu nhưng vừa nhìn thấy món này lân thu thạch và nguyễn nam trúc đều không hẹn mà cùng giờ sang trăng khác nguyễn nam trúc có vẻ không hứng ăn uống lắm chỉ thi thoảng mới gấp một miếng thức ăn bỏ vào miệng rõ ràng chuyện xảy ra ở trong cửa đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hắn lân thư thạch thì rất vui vẻ suốt thời gian ở trong cửa họ không được ăn thức ăn nóng suốt ngày hầu như chỉ có mì trụng lương khô lần này được cải thiện một bữa quả thực cậu rất hạnh phúc sau khi ăn xong trở về biệt thự cả hai cặp anh em trình nhất tạ và trình thiên lý đang ngồi trong phòng bàn luận gì đó khi lại gần lân thư thạch mới biết hai anh em cũng vừa ra khỏi một cửa cấp thấp t r ì n h nhất tạ đang tổng kết lại những sai lầm mà t r ì n h thiên lý mắc phải t r ì n h thiên lý ôm chú chó bánh mì của mình chăm chú lắng nghe thấy lâm thu thạch đã về bèn vội vàng đứng dậy nói thu thạch anh về rồi đấy à chị lư nấu canh cá diếc đấy anh uống một ít n h á vừa nghe thấy chữ cá cả lâm thu thạch và nguyễn nam trúc đều biến sắc vội vàng từ chối ý tốt của t r ì n h thiên lý t r ì n h nhất tạ sao có thể không biết âm mưu của thằng em trai cậu ta đứng phía sau lạnh lùng nói sao hả vừa uống hết ba chén bây giờ lại định thêm chén thứ tư à đừng có bảo chốc nữa mày lại muốn đi vệ sinh đấy n h á trình thiên lý lập tức rũ như tàu lá úa nó hiểu anh trai của mình dám chắc anh nó sẽ không cho nó đi vệ sinh lắm bất đắc dĩ trình thiên lý chỉ còn cách đưa mắt cầu cứu lâm thư thạch lâm thư thạch cúi gàm xuống mắt nhìn mũi vờ như không hề hay biết cặp song sinh sắp tiến vào cửa cấp cao trình nhất tạ d à y công dạy dỗ cậu ngốc trình thiên lý cũng là chuyện nên làm ba ngày sau cố long minh bay đến thành phố này l â m thu thạch và nguyễn nam trúc đích thân ra đón l â m thu thạch vốn tưởng rằng đa đàn ông cơ b ắ c cuồn cuộn ở trong cửa ngoài đời thực chất chắc cũng phải cao to vạm vỡ ai ngờ khi đến nơi lại gặp một thanh niên đeo kính dáng vẻ thư sinh thoạt trông còn khá trẻ lâm thu thạch đoán hắn trẻ hơn mình nhiều cố long minh chàng trai trẻ c h i a tay ra lâm thu thạch lâm thu thạch nắm lấy tay hắn nói đợi lâu rồi phải không không lâu lắm cậu thanh niên có tên giả cố long minh tên thật là diệp đ i ề u bật cười đưa mắt nhìn anh chàng lạnh lùng khí thế đứng kế bên lâm thu thạch kẽ hỏi vị này là lâm thu thạch cười nói hờ hờ chị dâu của cậu đấy diệp điểu ba chấm gương mặt hắn rõ ràng thoáng méo đi chắc hẳn sau khi đối chiếu gái đàn ông lạnh lùng đẹp trai này với chúc manh cô gái từng cười ha ha vén váy khoe hàng với hắn sự tương phản cực độ khiến cho diệp điểu nhất thời rối trí lâm thu thạch đã sớm đoán được diệp điểu sẽ phản ứng như vậy nói thật lòng cậu đã từng có phản ứng gần giống như diệp điểu bây giờ cuối cùng thanh niên họ diệp cũng trấn tĩnh lại lắp bắp nói với lâm thu thạch một câu ông anh thật là tinh mắt lâm thu thạch quả thực không nhịn được bật cười ha ha nguyễn nam trúc cũng hơi nhất khóe miệng diệp đ i ề u nhìn kỹ nguyễn nam trúc mặt đề vẻ hoang mang đi nào về biệt thự cái đãng lâm thu thạch nói biết có người mới gia nhập nên các thành viên khác cố tình làm cơm thiết đãi đấy em cảm ơn ạ diệp đ i ề u cảm kích nói thế rồi diệp đ i ề u lên xe của lâm thu thạch ba người cùng trở về biệt thự trên đường nguyễn nam trúc lần lượt hỏi diệp điểu một vài thông tin cá nhân không tỏ thái độ gì diệp điểu trả lời rất thành khẩn nhưng điều hắn nói không khác nhiều so với thông tin mà nguyễn nam trúc điều tra được từ trước đó diệp điểu xuất thân là con nhà nòi về phong thủy nhưng lên đại học lại học về tây y sau khi tốt nghiệp và làm việc tại cơ quan công an hắn tâm sự rằng trước đây mình từng là một người kiên định theo chủ nghĩa di vật cho tới khi biết đến sự tồn tại của cửa vậy vì sao cậu lại suýt chết trong lúc đợi đèn đỏ l â ơ n thu thạch tò mò đặt một câu hỏi em đi làm nhiệm vụ diệp điều nói sau đó bỗng nhiên thấy mình xuất hiện ở trong cửa khi sống sót ra khỏi cửa đầu tiên em bị tên cướp bắn trúng ổ bụng sau đó diệp điều được đưa vào bệnh viện bác sĩ lấy viên đạn ra xong còn trầm trồ nói rằng hắn rất may mắn bị bắn trúng bụng như vậy mà viên đạn chỉ đi vào phần mềm nội tạng không hề bị ảnh hưởng chuyện này quả thực khó tin vô cùng có thể tưởng tượng ra nếu khi ấy diệp điều mất mạng ở trong cửa thì kết cục cuối cùng sẽ là chết vì bị thương nặng nhưng tại sao cậu phải giả trang thành nữ sinh cấp ba lân tư thạch nhìn diệp điều nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ ở trong cửa hình ảnh diệp điều mặc váy ngắn trông cay mắt đến nhường nào chẳng phải thân phận nữ sinh trung học sẽ dễ khiến cho người khác buông lỏng đề phòng m à diệp điều nói anh xem đấy chính anh cũng mắc bẫy hắn nói câu này với vẻ hồ hởi lắm nhưng nhận thấy nguyễn nam t r ú c ngồi gần đó lạnh lùng lừ mắt với mình nụ cười trên mặt diệp đ i ề u lập tức héo đi hắn luống cuống tìm lời giải thích dĩ nhiên so với anh nhà thì tất cả những cô gái khác chẳng đáng là gì nước sinh trung học cũng thế nguyễn nam t r ú c liếc hắn một cái chẳng thèm phản ứng diệp đ i ề u bị nguyễn nam t r ú c nhìn m à t toát mồ hôi đầy đầu hắn nào có thể ngờ nổi cô nàng trúc manh ưa diễn trò trong cửa ở đời thực lại mang dáng vẻ như vậy nếu không phải vì thái độ chắc chắn của lâm thu thạch hắn còn tưởng hai người này đang đùa với mình khi diệp điều đến biệt thự biết được nguyễn nam trúc chính là thủ lĩnh của h á c diệu thạch cảm giác không thể tin nổi kia càng lên đến đỉnh điểm ở trong phòng bếp diệp điều còn lén lút hỏi lâm thu thạch rằng tại sao anh nguyễn lại phải g i ả gái lâm thu thạch nhìn hắn hệt như đang nhìn thấy chính mình hồi mới gia nhập tổ chức cũng ôm đầy một b ụ n g thắc mắc như vậy cậu nói hay cậu tự đi hỏi cậu ấy đi em đâu dám diệp điểu nói anh nguyễn trung đáng sợ lắm đáng sợ lắm à l â m thư thạch hỏi lại vâng diệp điểu đáp chẳng khác gì mấy tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm mà em đã gặp l â m thư thạch nói thế à cậu chẳng biết nói sao diệp điểu nói tóm lại tóm lại tại sao t ô i phải mặc đồ nữ chứ gì giọng nguyễn nam chúc vang lên từ sau lưng hai người diệp điểu rùng mình sợ sệt nhìn về phía nguyễn nam chúc nguyễn đăng chúc bật cười đôi mắt đẹp nheo lại thành một đường cong dịu dàng muốn biết câu trả lời cũng dễ thôi diệp điểu ba chấm nụ cười của nguyễn nam chúc dần trở nên lạnh lẽo tự cậu thử là biết mà nhỉ diệp điểu nhưng sao hả trước mặt lâm thu thạch dám mặc đồ nữ mà trước mặt tôi lại không à diệp điều kinh hãi đưa mắt cầu cứu lâm thu thạch cậu vờ như không nghe thấy thế là diệp điều trở thành mục tiêu dày vào tiếp theo của nguyễn nam trúc những thành viên khác của hát diệu thạch đều nhìn hắn bằng cặp mắt thương cảm tuy nhiên trong sự thương cảm đó còn ngầm ẩn chứa một chút khoái trá nhất là lâm thu thạch có trời đất chứng giám cậu không bao giờ muốn đóng vai cô gái công đáng thương nữa sau khi làm t i ệ c chào mừng diệp điểu hắc diệu thạch lại lần nữa đón chào thành viên mới chỉ không rõ là thành viên này có thể đi được bao xa có vài việc kết quả không phải là thứ quá quan trọng ít nhất hiện giờ lâm thư thạch vẫn cảm thấy vậy thời gian dần trôi thời điểm vào cửa của trình thiên lý và trình nhất tạ đã đến bầu không khí trong biệt thự lại trở nên căng thẳng tất cả mọi người không ai nói chuyện lớn tiếng có một điều khiến lâm thư thạch c á bất ngờ đó là đến tận Trình Nhất vẫn n Tạ khi k h vào cửa, ô gợi công g bố ý có ủ của a Nam sao mình. Lâm một mới làm Trình vì hiện không còn người ngây Nguyễn Nhất như Thu Thạch thơ. thái hiểu phải là Từ Trúc, tại Tạ rất cậu được c giờ Bởi độ vậy. thể Trình Nhất Tạ gợi gợi ý ý của là được ặ c có biệt. gợi Đó đ là ý khi trò chơi rơi vào trạng thái chả còn một người sống sót duy nhất dạng gợi ý này có thể giúp người vào cửa gánh chịu một lần tấn công của quỷ quái ở cánh cửa tiếp theo về việc trình nhất tạ r ư t c u ộ c đã lấy được gợi ý này như thế nào lâm thư thạch hoàn toàn không được biết điều duy nhất cậu biết là trước khi vào cửa một ngày trình nhất tạ và nguyễn đăng trúc lại cãi nhau một trận ra trò cuối cùng hai người giải tán trong không vui t r ì n h thiên lý đứng ở dưới cầu thang chứng kiến sự việc không khỏi có chút hụt hẫng nó nói với lâm thư thạch nếu em thông minh hơn một chút thì tốt biết mấy lâm thư thạch xoa、so、đầu cậu nhóc nhỏ giọng an ủi cậu em như bây giờ đã là khá lắm rồi không phải ai cũng có bản lĩnh lợi hại thông minh như t r ì n h nhất tạ hay nguyễn nam trúc nhưng kẻ không thông minh có cách riêng để tồn tại đâu thể đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo không tì vết huống hồ có lẽ t r ì n h thiên lý không ý thức được rằng chính sự tồn tại của nó đã cho t r ì n h nhất tạ dũng khí đ ạ t bằng mọi khó khăn t r ì n h nhất tạ hết mực yêu thương em trai mình trong hai anh em người này chính là chỗ dựa tinh thần kiên cố nhất cho người kia hết chương một trăm hai mươi sáu